các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hứa nghị nghiêng đầu nhìn cô em muốn tiếp tục ở chỗ này sao vấn đề này bị bán trở lại cho cô chu lang như bị chọc trúng huyền cười cười cái cách không ngừng hứa nghị vẫn đang dĩ giơ tay lên vuốt nhẹ tóc cô một lúc sau cô mới dừng lại hai mắt long lanh nhìn anh nét cười trong đáy mắt vẫn chưa tàn hết anh có dám không cô nhớ mày trong nụ cười cất giấu một chút hiểu khích Đây là vườn hoa của chủ nhà Thỉnh thoảng sẽ có người qua đây Không dám Hướng nghị trả lời lưu loát Không phải vì lo sợ Mà lý do là Lúc về em bị cảm lạnh Anh lại phải mang thuốc nấu cháo cho em Nói thật ra Lần trước hướng nghị mang thuốc đến Là ngoài dự đoán của cô Chô lăng cảm động nghiêng đầu dựa vào vai anh Anh rất tốt Cô nói Em định tặng anh cả bạn nữa à Hướng nghị rốt mắt xuống Chỉ có thể nhìn mái tóc dài đèn bóng, hơi thở đều tràn ngập mùi hương của cô. Anh không thích mùi nước hoa, nhưng mùi hương ấy lưu trên người cô lại khiến anh cảm thấy thoải mái, càng người đều dễ chịu. Anh muốn hút một điếu thuốc, sờ dùng túi quần mới phát hiện không mang theo. Đành phải bỏ qua rồi hít sâu một hơi, để ý nghĩ kia xuống. Hôm nay chu lang cười nhiều hơn mọi ngày, lại cảm vui hơn. Anh được nhận nhiều ca văn lắm à, mấn cảm qua đấy. Ôi, lạnh quá đi mất. Một trận gió lạnh thổi qua, cô vội vàng lấy tay trà dắt bàn chân đang run rẩy. Động tác hơi mạnh, Hứa Nghị cúi đầu nhìn sang, lúc này mới phát hiện đôi chân đang run rẩy vì lạnh kia. Anh nhíu chân mày, đứng dậy nói: "Vào trong thôi. Ngồi thêm một lúc nữa đi." Chu Lăng tóm lấy tay anh, ánh mắt thả thiết. Hứa Nghị nhìn cô một lát, nên phải tòa hiệp, vẫn đang giữ thở dài, cuối người cầm lấy bàn chân cô. Chu Lăng kinh ngạc mở to mắt nhìn anh. Chỉ thấy anh đặt chân cô lên đùi của anh, cười đôi giày cô xuống, dùng mặt tay xoa xoa chân cho cô. Mấy năm nay, sóng to gió lớn gì cô đều từng trải qua. Lúc này đây, lại bị một động tác nhỏ nhỏ khiến cho cô bất ngờ không kịp phòng bị. Ánh mắt từ khiếp sợ, truyền thành cảm động đến phức tạp không nói lời. Cô há miệng thở dốc, lại chẳng biết nên nói gì. Bàn chân sắp đông cứng vì lạnh, được bàn tay ấm áp ôm lấy, trong nháy mắt dễ chịu hơn nhiều. Nội tâm cô xúc động Cô không thể hình dung được tâm tình phức tạp của mình như thế nào Bàn chân được sợi ấm Là chuyện rất lâu trước kia Khi đó Luôn là mẹ giữ dàng sợi ấm bàn chân lạnh lẽo của cô Anh thấy chưa Anh thật sự rất tốt Mãi lâu sau Cô mới thốt ra được một câu Hứa nghị Do so nhẹ chân cô Nghe thấy thế không đầu không đuôi nó một câu Hai cái gà vạt đều là em tặng Câu nói này Là trả lời câu hỏi trước của cô Châu Lăng lại bị chọc cười. Nếu anh không muốn cà vạt, em tặng anh cái khác nhé. Cô nói xong liền dịch người về phía anh, rồi ngồi lên trên đồi hướng nghị. Tư thế như vậy khiến hai người đối mặt với nhau. Cô nghiêng người tiến tới trước mặt anh, lại dừng lại. Đôi môi đỏ hồng mềm mại gần trong gang tấc hướng nghị chủ động hôn cô. Phía trên là ánh trăng sáng, dưới mặt đất là trăm nghìn bông hoa rực rỡ. Tình cảm nhanh chóng mà mãnh liệt. Trung lang nhắm mắt đắm chìm trong nụ hôn tuyệt vời ấy, thân thể dần dần nóng lên, xuyên lẫn mạch nước ngầm sắp bùng nổ. Chỉ nụ hôn thôi không đủ, cô mới bà vai hướng hờ nghỉ, vừa hôn anh say đắm, vừa kéo chiếc váy muốn sát lại gần anh hơn. Nhưng chiếc váy đuôi cá này thiết kế quá mức cứng nhắc, không thể tách bắp đùi ra được. Cô cố gắng điên mấy, cũng không thành công, lấy bắt đầu ảo não, vì mình chọn trang phục quá sai lầm. Cảm thấy chiếc váy này quá vướng mần, còn nghỉ anh muốn vứt ve cô nhưng không thể thực hiện được cảm xúc bền hưởng vén làn váy cũng chỉ động đến càng chân của cô quả thật không thể nào xuống tay em chọn cái váy gì thế này đấu tranh lại bị thất bại hướng nghị buông chu lăng ra hơi có chút ghét bỏ nói chu lăng nhất thời lại vui vẻ liếm đôi môi vừa đỏ vừa sưng cầm lấy đôi bàn tay của nghị nằm lên vai anh rồi cười tủm tỉm cái người gấp đến nỗi siết chút nữa xé váy không phải là cô đâu Hứa Nghị để cho cô cười thoải mái trong lòng trở nên bất đắc dĩ. Cười đủ rồi. châu Lan đi dài vào nháy mắt nhìn anh. Đi. Chờ một lát đã. hướng Nghị nghĩ cô phải đi về nhưng thân thể anh còn chưa hồi phục. liền ngồi không nhúc nhé. Tình huống đặc biệt này rất cần một điếu thuốc. Đi thôi đi thôi. Chu Lan cầm lấy tay anh cảm giác lạnh buốt đã sớm biến mất. Thay vào đó là cả người cô đều sơ trào. Hưng phấn lôi hướng Nghị đi. Trong phòng khách Ánh đèn rực rỡ, bữa tiệc sinh nhật đang đến lúc cao trào nhất. Chiếc bánh ngọt nhiều tầng được mang ra. Châu Nhân Chính đang cài chiếc cặp tóc đến cương cương. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.